Cho nên bên cạnh những câu chuyện mà các bạn gửi về, nó còn có những cái phần tâm tình nhỏ nhỏ để chúng ta có thể biết người gửi đó là ai và đã viết nên những câu chuyện đời thật này trong những cái hoàn cảnh nào, ở đâu. Nó khác với những tiểu thuyết kinh dị, chuyện ma kinh dị nha. Rồi bây giờ chuẩn bị xong chưa nè, bắt đầu kể. Hôm nay là kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 417 bao gồm những câu chuyện ma của paul nguyễn rồi những câu chuyện ma của thoi phánh nghe tên thoi phánh thấy lạ lạ phải không nào đây là tên của một người người việt gốc hoa bây giờ chúng ta bắt đầu vào những câu chuyện ma đầu tiên của paul nguyễn cái bức thư mà việt thảo nhận được cũng đã cuối tháng chín rồi đó là ngày ba mươi tháng chín của năm hai nghìn hai mươi Nội dung bức thư mở đầu như sau. Lời nói đầu tiên con xin chúc chú Việt Thảo được dồi dào sức khỏe và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Chúc chú luôn thành công với công việc của chú. Sau đây con xin gửi đến chú vài mẫu chuyện tâm linh mà con đã được nghe và trải nghiệm từ cái người giáo viên và của đứa cháu của con. Con xin được lấy danh xưng là tôi trong những câu chuyện này. Câu chuyện thứ nhất có cái tựa là người đàn ông ẩn danh. Câu chuyện xin được bắt đầu. Cái chuyện nó xảy ra hàng ngày bình thường ở tại một ngôi trường cấp 3. Sau một quá trình giảng dạy và học tập từ sáng cho tới trưa, khi mà cái tiếng chuông báo giờ tăng học nó vang lên thì cả ngôi trường Bắt đầu vang lên những cái tiếng ồn ào náo nhiệt Đó là cái buổi tan ập Rồi qua cái không gian náo nhiệt đó nó trở lại yên tĩnh Tại vì đâu còn ai nữa đâu mà nó ồn Còn chân chỉ là một vị giáo viên trực cái ngôi trường đó mà thôi Buổi trưa mà, ban ngày Có camera lắp gắn khắp nơi truyền vào trong một cái phòng, chỉ cần ngồi trong đó nhìn qua màn ảnh truyền hình là chúng ta biết được sinh hoạt xung quanh của khu trường. Không cần phải đi vòng vòng như hồi xưa nữa. Thì cái vị trực đó là một, một cô giáo. Cũng như mọi ngày khi học sinh ta học về hết rồi, cô giáo móc đầu vào để chuẩn bị ăn trưa với những món ăn đơn giản và theo cái thói quen cô sẽ coi phim truyện trên TV vừa coi phim vừa liếc nhìn trên màn hình tại vì bây giờ cứ chau mắt nhìn màn hình hoài nó cũng vậy thôi thành ra vừa coi phim lâu lâu dòm qua dòm lại một lần không có gì hết coi phim tiếp nhìn qua lần thứ hai cũng không có gì hết trên màn ảnh bình thường camera gắn đó dạ Tự nhiên, sau cái lần thứ ba rồi, khi nhìn màn hình cô giáo tự nhiên khựng lại, cậu mới chăm chú nhìn kỹ vào màn hình coi cho rõ. Cậu thấy có một người đàn ông bận áo sơ mi quần tây và đội nón dành đứng ngay cái tầm của camera. Hồi nào mà, cậu không biết. Mà cái chỗ ông đó đứng lại ngay cái chỗ chiếc xe của cô đậu nữa cô không cần phải chạy ra để xem ông đó như thế nào tại vì có thể quan sát qua màn hình mà nó thu được từ chiếc camera nhìn kỹ thì cổ thấy ông vẫn đứng im một chỗ không có di động đầu thì cúi nhìn xuống đất mà không có làm cái gì khác hết thoáng nghĩ trong đầu chắc là uh, phụ huynh của học sinh vô trường để mà đón em nào đó chăng cũng không đúng tụi nó về hết rồi hay là muốn vô trường để bàn chuyện học tập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net.